Xin chào. Chào mừng mọi người mừng chào, chào đã quay thành r ở lại Đại với Tứ d a n Bộ Bây trên kênh của Annie. của giờ sẽ l tập ị c h trì h Hàn. ủ y Mong ằ n người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất từ kênh của Annie nhé. Thành g mọi mới dời vui khi dõi sẽ có phước cập theo vẻ ký để từ t của r mộng ảo một tòa thành giống như bà ngọc thạch mờ mờ ảo ảo xuất hiện giữa khu rừng âm ủ Thiết Thiếu Thường, quyển, Thẩm Lồi Quyện, không một tòa bên trái một tòa bên phải chỉ cần ra khỏi khu rừng này là sẽ thấy toàn bộ tòa thành này hiện hiện ra trước mắt mục cư bình kêu lên thất thành Hủy、Nạc、Thánh Thẩm Nhi Nhìn về phía con sông nhỏ bao quanh thành mở ảo đó, lại thốt lên. Tói Vân Uyên. Chỉ thấy bên trên dòng suối sơ mù dày đặc, Không thể thịnh Thì có thể nhìn thấy thứ Chỉ thành chỗ chim không như chính kích Cho tinh bình thành như Uyên dày này xây Tuyệt này Nạc Biên con sông lên Vân bên trên dòng nào Nếu muốn diện công điền đến vạn binh, vẫn sẽ đứng vững như đồng lại Lại cúi đặc có cứ được có Tói bất biết tòa tới Tòa mở mù ba bài ba suối gió đầu đó địa gì về ảo sơ sẽ ở dù giữa sông ẩn hiện ở trên một chiếc cầu làm bằng cây sắt dẫn thẳng đến trên cổng thành hình như đó là một con đường duy nhất để tiến vào trong hủy nặc thành hủy nặc thành vắng vẻ điều h i u bên ngoài hàng cây đứng tĩnh lặng ở trên bờ đá kiên cố dường như đến nơi này hoa không muốn nở chìm cũng không muốn kêu lôi quyển bỗng nhiên lên tiếng địch nhân chúng đã đuổi tới gần rồi mọi người đều nhìn về phía thích thiếu thương mục kêu bình lo lắng thích đại ca đi vào đây chính là tự tìm đường chết Thầm bên nhìn biên lôi ạ mạng, i cười đuổi liều đi chơi trái bỗng nhìn cười ha hả. Đúng nhà đến vậy thì đã làm sao? Cùng lắm là liều mạng. chẳng cần đi tìm tìm đến nữ nhà để mà chơi chở, vừa nhục nhá, vừa hết cả thanh danh. ha hả. địch thì hết tìm cả sao? vừa vừa đã để vậy, vậy làm là mà tìm trở, lắm l quyền cũng nói muốn vào trong hủy nạc thành đường duy nhất là đi qua chiếc cầu đó nếu như đối phương ám toán ở trên cầu bọn ta chỉ có đường làm mồi cho hà bá đằng nào thì cũng chết vậy thì chết trên đất liền sẽ thống k h o á i hơn rất nhiều Ta thì biết trại của không huyền lại Liên bời Vân Uyên là có Các đệ một á u mê đầy đ người n ồ cơ bình hét vang đến như sấm vậy được bọn ta phá vây thích thiếu thường bỗng nhiên nói bọn chúng b ả o v ệ tứ phía bọn ta phá vây không có nổi thẩm biên nhi kiên quyết đột vây không được thì cùng lắm là liều mạc đối phương chỉ có bọn cố tức triều hoàng kim lân tiên vô i ề u lãnh hồ nhi hoắc loạn bộ phùng loạn hồ và tống loạn thủy cùng dù thiền long mạnh hữu thích cao phong lượng lý phúc và lý tuệ chỉ có bọn chúng là khá một chút bọn ta chưa chắc đã thua kém được thích t i ế u thường nói bọn chúng người đông viện binh là còn có thể tiếp tục tới nữa l bên bên càng càng càng càng ú câu đó vừa nói ra mọi người đều im bặt thích thiếu thường hít vào một hơi dài Kiên n quyết. c h ú giữa ta p h ả đi q lúc đó chiếc cầu bỗng nhân dung chuyển dữ dội một cưu bình một mặt cố gắng đứng cho vững mặt khác lại mắng nhiếc Bà này nương thối tha lúc ạ hại lại Tại lại lại i thiết Biên Nhi Lôi hiện Biên Nhi người rơi tiêu diệt Lôi ta thầm trong mắt Thầm thầm to trong thầm suất thế một trên hám chắc nghĩ hoàn cảnh nghĩ như Không phần hóa kế biến bám sát Mau bọn bờ Ngay Quyền Cũng lên Lần này rằng quân Quyền cũng này nơi sao quan lưu cả lấy lo l và vẻ vào đã để sợ sơ E này bên bìa rừng truy b i n h đã đuổi tới c ụ tiết triều hoàng kim lân t i ê n vô k i ề u lánh hồ nhi chạy tới phía trước nhìn thấy chiếc cầu sắt đang trao đảo trên không giống như là một lòng bàn tay của một người khổng lồ sau vài lần quay cuồng bùng một tiếng xa xuống dòng nước những người ở trên cầu tất nhiên đều l ạ bị rơi hết xuống sông tiếng kêu thảm thiết vang đến liên miên bất tuyệt trong chốc lát những bộ xương trắng nổi lên tấp vào trong bờ cát đội chị bình đã nhiều ngày dùng lên vân trại này cùng nhau kịch đấu đến lúc này thì nhìn thấy đ ị c nhân biến thành xương trắng dù ở trong lòng chút đi được gánh nặng nhưng mà tâm lý này vẫn thấy như mất mát đi điều gì l ã n hoàng hồ nhì kinh hái. Thì ra, dòng sông này lại chính là hóa Tích lại cười. <cười> Không tưởng được thích thiếu thương người. Cuối cùng đã chết chưa Chỉ thể, chết như vậy là quá nghi dòng sông này tưởng người, cùng Nương. Tuyên lòng. này tiện lại Triều lại cười. cuối dưới Đại kiểu điều cốt trì. tay Tức ra, của cam Cô là là vậy được có có quá đã vụ vẻ hắn h rồi. o kim lân lại đột nhiên lên tiếng cố công tử cổ tích triều nói hoàng đại nhân chắc ngài đã hết sức vừa lòng rồi chứ Hoàng kim lần đáp. Không lần Kim gió đáp c ô n g thích ử và tức đại nương của u quen y hay Nạc Thành là có quen biết gì hay không có biết t Là gì c h i ề u dùng mình nói ngài lại muốn gặp bà ta hoàng kim, L... kim lần đáp đ ị cố h nhanh thù Thì cũng là bằng hữu của mình cũng bằng của của Ta kẻ là u m n gặp bà ấy m ộ thích lần Cũng để xem k ô n đáng g phải là quá、đáng. Cô t c h i ề u truyền ngài người này thì tính tình quật cường thập phần hung hãn dám làm dám chịu nếu như không cần thiết tốt nhất đừng có mà chọc giận bà ta hoàng kim lân trầm ngâm một lúc lại thắc mắc ta lại có một chuyện không hiểu tiên vũ kiều không nhấn lại được nữa bất bình thốt mắt thấy toàn bộ cường địch bị diệt hoàng đại nhân nếu là có chuyện gì chưa hiểu về thì chờ đến lúc quay lại trầm phương cát rồi cứ từ từ mà nói cụ tích t i ề u lại không lý đến láo hoàng đại nhân có chuyện gì thế hoàng kim lân bỗng nhiên lại bật cười, <cười> cố tích ử ở trong trướng t n tính toán h đã đ ư ợ s á c lược q u y ế triều thắng ngoài ngàn m lòng vì nước, vì dân mà, hao tồn tâm thần, nhưng mà lại không hoang tinh lực người Lãnh cười <cười> khoái hoạt ngày trước sao? Cô tích chưa sao trước ngày Cô biết hoàng kim lân có điều gì muốn nói thuận miệng hỏi i Đại người Hoàng Nhân, muốn n ý của ó hoàng kim lân nghiêm mặt đáp Một một nam thống thế, người phụ nữ nếu như hận nhân như phụ quả c ó lẽ sẽ không b ắ t y. Nhưng mà c ò n c h ư a gặp ặ m triều đã biến thành bộ thành sườn y t ắ n g Vậy thì... Tích h Cô c lại vô cùng thông minh lập tức nói vậy ý của ngài là gương mặt của hoàng kim lân đượm vẻ ưu tư lại gật đầu c ô tích c h i ề u bất ngờ nói vậy được ta sẽ c ầ u kiến t ứ c đại nương Hắn khẽ thù hạ vén trường mang vừa bào, bút dưới đến, l i ề n múa bút viết t h ư Cuốn bức t hội ư trường quanh trụng, tiễn, mà hắn dừng cùng lên, đùa mà m vào, bắn vút t t ế nhì g trong tường lao vào bên t à Hoàng n Lân không h Kim k m được các tiếng khen. Công tử quả như cất Công tiếng tử khen. quả lúc này mới hiểu đại khái câu chuyện hắn bèn nói không thể nói như vậy được Bọn tiền a tận mắt chứng k ế thiếu n bọn người thích thiếu thường bị nhào xuống sông bị thích hất Tất cả đ u bị b i ế thành một trắng đống sườn v ậ y cựu h Thích như ẳ n nói Nếu như tức đại nương g lẽ Cú tức c Triều đại t y ệ t mặt Tức gặp Chắc c là h ắ ngắm có vấn n đề h o à Kim nghí trưởng thành săm sói chiếc cầu sắt rồi lại ngó nghiêng dòng nước thăm thẳm Chỉ sợ c hoàng ỗ này đánh. rất khó h kim lân ê n t m sự t r ù g trùng. trùng. Vấn đề là văn trường Vấn văn văn nhân đề đại đã là cười ó chỉ nạc thị. Hủy thanh t là đối ợ n nhất không có nền Lãnh hồn g lồi lại khiêu kéo. khích. Tốt như có c khởi. Văn đại nhân thì đại Văn sao? Láo thì biết cười i quái gì. Nửa năm t r c chỉ còn Láo là Lại mới một Mà viên gió nhỏ phương. thuận thuyền. trong quan nay mệnh địa đưa gì bè lệnh nữa?、Hoàng、kim、Lên、cười. có cười. như tướng Lãnh là quân như khí phách. quả Chắc chắn đã có chủ đã ý rồi. bỗng n h ì n vang đến những tiếng kêu vù vù một m ũ i hưởng tiến bay nhanh tới tả thủ của cố tích triệu vùng lên chụp lên mũi tên giở bức thư ực dưới đuôi tên ra xem mừng rỡ nói Tức đại nương bằng lãnh hồ nhì l ạ i phi cười một tiếng <cười> Ta biết ngay, bà ta chỉ là một thanh trù tội triều ngay, sao với của anh bà bọn với còn con, mệnh đình như là làm mà chỉ đắc dám chỉ thấy chiếc cầu treo dày sắt lại tự tử hạ xuống bọn hoàng kim lân nhìn nhau chờ đợi tống loạn thủy thốt Công nương muốn bọn bên tử, ta xem ra qua bà đó đi đó. là hoàng c tức thì lên tiếng. Không có được, thích có chỉ loạn lên loạn lại lưu lại loạn Hoác khoăn. đại tại đại tiếng. Không nhìn gương bọn thích thiếu thương、đi. Phùng loạn hồ lại nói. Bọn quân sang băn Nhưng, người n bộ biểu bộ thì thiếu ta thể hãy hồ phải đi. đó. đây, o s a đó lại chấp nhận mạo hiểm tốt cùng. nhận hiểm Hoàng mạo tốt kim lân bỗng nhiên cười vàng <cười> Hạ đây vốn rất nhát quân vốn đây rất gương a n Lãnh nhì t ớ lớn n quân g g tài cao mực ư mặt của lãnh hồ nhì vàng bực như nghệ lại cởi gượng Không <cười> không đúng không đúng đảm Lợi về sắc Vậy tên h ì t i v u a tướng q u â n lại à đứng đầu Tiên vua kiều l vội vàng lắc đầu Ta làm sao、so、đối với tướng quần, nhà người? Hạ huống tướng thể trên ta thì biết thì sao bay sao Ngay sao làm lãnh lãnh là lượn lội là còn không có biết. Vậy thì làm nhà mà này đảm nhiệm so sông đối đây đứng được với người bơi vũ Vậy vụ quân huống quân còn không Còn còn không Hạ có rực Có cả có ở cụ tích triều bỗng nhìn nói ta sẽ đi hắc loạn bộ vội vàng kêu lên đại đ ư ờ n g ra không có được ngài sao lại mạo hiểm như vậy được cụ tích triều cười nhạt người ta đã mở rộng cửa bọn ta không đến ngay cả đến c ử đại biểu cũng không được chọn một người sao tống loạn thủy nói vậy thuộc hạ xin đi theo đại đ ư ờ n g ra hoàng kim lân bỗng nhìn nói có thể chẳng ai phải đi hết h ắ c loạn bộ nói Người nói、sao? Hoàng、Kim、Lân lời. Kim lại tiếp sao? bà ọ họ n người ra rồi. Giữa cầu, một phụ nhân trùng niên đang chậm đi tới. Đã thấy khuôn mặt rất dễ nhìn. khăn phái phụ chậm thước thai thấy chiếc đã đi đã đôi rái rồi. Giữa tới. ra rất xa cầu, tóc có buộc một mặt một m Từ dễ Ở u tung Triều cầu. xanh bay. ta hai tay Nhưng càng đến gần lại càng cảm thấy bà ta đẹp đến lộng lấy. Cô triều đi đến gần theo thấy Tích Chắp hỏi. làm lại lấy. lại, bà Bài cảm trao gió đi Cô đẹp kiến tức đại nương phu nhân kia nói ai là cố tích triều cô tích triều đáp chính là tài hạ phu nhân lại hỏi bọn ta đã đối phó với việc nhân dùng với các ngươi rồi bây giờ còn muốn gì nữa cô tích triều cất giọng n h ò nhã lấy phép đại nương v a n g danh giang hồ trước đây vua d u y ê n không có được gặp mặt hôm nay đặc biệt đến để bái kiến phu nhân lại phỉ cười. cười ta tên là tần vãn tình không phải là tức đại nương người muốn gặp tức đại nương có phải không cô tức chiều kinh ngạc vội vàng nói vâng Trần, tần ván tình ván lão ạ i cười lớn một tiếng mới Chốc cầu có lớn lên, lên lát láo Vùng vàng vàng bay thẳng lên trên không trên một một một tay hoa bay sau, quả pháo bà ở tình chiều lại vái một cái. Ván bái kiến tức đại nhân. Lão bà i kiên nhân tức gật đầu lại hỏi t ầ n ván t ì n h Hắn tà đang hỏi đang tà, c á i gì t h nghệ h ế tiếng Tần tên bán lớn ắ c lại, làm c h o chưa ú n nhân đứng bên ngoài g cả t r ờ n g hết t cả y nấy vậy Ai giật xinh lại nội mình, không ngờ phu nhân đẹp như vậy, lại có nội lực sung mát như thấy đều đẹp phu mát thế. Chỉ vị lực có biết à lão đó ó n lại đại Chiều i muốn nương gặp tức đại nương sao? Tích Cô sao? b rằng hai bà lão này không được linh mẫn liền vận khí hỏi lại Vậy lão bà bà không phải là tức đại nương sao lão bà lại cười, <cười> tại ứ c đ Nương, người niên như nhét tiếng. tên Đường Ván、Từ. người muốn gặp tức đại nương sao? được cười Rồi lại mà mép một là đã Tức kỷ thì không ta tốt. Ta hết. Từ, quả bà vung lên vút một tiếng trên không xuất hiện một tia pháo bông màu bạc một lúc sau trên cầu lại xuất hiện thêm một người nữa lão bà bà này bước chân tập tính x ê u vẹo mái tóc bạc trắng nhìn bà ta đi ở trên cầu người ta không khỏi lo lắng bà ta sẽ bị gió thổi bay xuống vực thẳm lão bà đó nghiêng nghiêng vết sẹo tựa vào trong trụ cầu hai tay nắm quài trượng thở dốc để lấy lại hơi mồm móm không rằng há hốc ra nói vài cái tiếng gần như bị gió to thổi bạt lại nói Người là ai là cố tích chiều không cố tích chiều thông minh không muốn bị hố như trước cho nên không hấp tấp vái chào tại hạ cố tích chiều Bà láo lại hỏi tiếp. nói g ư đâu. t rồi về đi. dùn run dùn run dày dày chống trượng quay về cổ tức triều lại vội vàng kêu nam bà bà nam v á n sở quay đầu lại nói có chuyện gì nữa c ô tích triều lại đáp v ã n bối chân tâm muốn bái kiến tức đại nương xin bà bà hãy t r u y ề n báo cho một tiếng nam vãn sợ nói n g ư ơ i và đại nương có thể nói là không quen không biết vậy thì tại sao đại nương lại phải gặp ngươi c ô tích triều chặn lại lan can phía trước trụ cầu lại đáp tức đại nương đã vì triều đình trừ diệt trọng phạm đợi bấm báo lên trên triều đình tất nhiên là sẽ trọng thưởng nà ế tiếp kiến u thuần như tức đại nương bằng lòng tiếp kiến, thì sẽ thuần tiện vãn sinh nói nạc Thì cho cho hủy h tức tốt t đại đẹp lời sẽ n Nam h vãn sở nói c h ú n g tích a k h ô n triều lại nói Bà bà thực h k ô n g bằng lòng dẫn kiến Nam tại hạ sao vãn sở đã đi đến gần trụ cầu đột nhiên nói Công Có không không? nhường láo thân về thành tử lại láo phải về Cô Tích Chiều v ẫ ngươi trần trừ n đùa chút, lập tức lập xoay ờ nhường chỗ, lại cười cười. i lại Tài minh tại Đại Vãn xình, nào không n chố, Hạ thực sự không minh bạch. ư có Vậy tại sao dám? quá, Bất Tức sự n g l ạ không bằng cho bằng lòng thực i ạ lại bái bà bỗng đi Người, ít? trên Từ Tần Tình một tà một hữu nâng đỡ bà ta. thốt t Nam Vãn đường Vãn Vãn nâng Nam Vãn nhìn, lên. và Sở Sở ở đỡ cầu, hữu h sự là muốn gặp đại nương c ô tích triệu đáp phải nam bắn sợ được đường ván từ cùng tần ván tỉnh nâng đỡ tập tính đi đến giữa cầu rồi nói Nếu như người thực xuống muốn nương này bên khoáng Nhưng thanh nam vẫn nghề một một. lên trên hai bước. Ban đầu muốn bước lên cầu, Nhưng hắn lại khựng lại. Lớn tiếng nói bà bà, đại nương đã không để mặt tường kiến Tại hả cũng là không muốn biến Tuy chiều đầu cầu thực theo Hai cách thổi tích hai hả bước bước bước cướng gặp gió gió Mời đại đi lại lại Đại ta một một một mặt Tại Lúc Cá của Cụ mà âm đã đã để xa là là bà bà Bà bà vù vù vậy thì cũng đành thôi còn chuyện dích thích thiếu thương bà bà cũng thay tại hạ cảm tạ đại nương vậy Đường đi đám đầu, đứng được đại đến đột người trước, nương nương như Tần Nam, không hề phản ứng, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng khuất dạng sơn Tống Loạn、Thủy、vẫn đứng bên cạnh cố chiều, lúc này nhịn không được nói. Mấy cái tên xú bà nương này, làm tàng tốn mình nhiên giữa già giác, tiếp tục khuất Từ Thủy tích Ta thấy, tất phát cầu. và về vậy. bà làm làm ba phía sau mù Mấy khiêm cuối chiều, cái phải hề phách. hạ hạ cố lúc ở là lệ xú mặc dù gió thổi mãnh liệt như vậy y phục sau lưng của c ố tích triều đã ướt đầm chị nghe c ố tích triều lẩm bẩm nguy hiểm thật đó nguy hiểm thật Hoàng Kim Lân Kim cố ũ n người ánh mắt giao nhau, mặt lo lắng trên mặt của Hoàng、Kim、Lân lại càng nặng nề.、Sợ、rằng, tòa thành mộng ảo này thực sự có vấn g giao vừa vẻ hai của tòa đi đề. tới, Kim lại mắt mặt mặt thực chị lo ảo có Sợ sự tích triều l ấ y hít sâu một hơi nói Bọn họ đã cố ý bố họ nghi trận, hồ ngay cả ta cũng không thể nào hồ thể chế đã được. cố cả ý trí tự ta kìm mạnh u ố n đi theo b nghĩa uy đứng một bên lên tiếng vẻ không phục mạnh ấ y cái i mụ g Làm được cái gì công tử? <cười> Mấy mụ già sao Triều nghĩa ư i sau đều đã uy、e、giật mình đánh thót lại thất t h à n h sao dù thiên long không hiểu liền nói nếu như vậy chẳng phải là công tử đã thả hồ về rừng rồi c ô tích t h i ề u long mồ hôi tay ở chân vặt trong vạt áo lại đáp nếu như ba người bạn họ đồng thời hợp kích như tình cảnh vừa rồi ta chưa chắc có thể đón đỡ được đâu ngừng một chút hắn lại ngạo nghế tiếp bất quá bọn họ cũng không thể nào nắm chắc giết chết được ta tiền vô i ử u băn khoăn nếu đã như vậy Bọn ta t hắn i thiếu tới phải đi sai chiều phải ê n tân vạn thương này Chẳng bán Cũng không nhất định là phải như vậy. Hà hướng Bọn ta chính thích một thua tích ta vậy khổ chạy chỗ hay Hà ép đáp bước cả cờ Cô là là sao? m t h thấy ì n sầu chỉ ầ u sát này lộn n à o Bọn thương xuống sông Hán thích thiếu tỏm h c rơi vào hơn chục bộ xương trắng vẫn đang dập dần trên mặt nước giá thịt và y phục đều đã tan biến hết sạch tống loạn thủy lại chửi Tặc thân Nhất tốt có bà Già nương định không già quý ý là Hoàng Kim Lân đột nhiên nói, đã lầm không thể thêm thiết thủ, không thể nào sở xuất. Chuyện ngày hôm nay không thể chốc tránh chỉ nào nào nào trong ngày dài Lân nói, lần nữa, bọn nay mộng, bằng giữ giải Kim sai sai lầm lầm đêm lắm lát, đột Đã đã được để ta bắt xuất. quyết sở phùng á i người đi trước đem thiết thủ hồi kinh đã. Cô Triều đồng cũng trước, được, đem đã. thủ Tích Cô h ý. Vậy p lãn hộ đi, hắn đủ hắn nhanh nhẹn. Phùng h Luân、Hồ、nhận lệnh chạy nhanh về phía khu rừng để báo tin cho phúc tuệ xong tù còn h khẳng đã liều chết cứu thiết thủ, lại thêm một nhóm người bịt mặt kéo tới cứu tù, khiến cho bọn chúng để mất tù phạm, lại bị người ta đánh đến thủ thương. Chuyện này tạm dừng tại đây, không nói thêm ẳ n ngờ đường người bọn sống người đến này dừng nói g đã để đây, kéo liều lại lại tới tại cứu cứu c một bịt mặt tù, mất tù ta tạm bị nữa.、Còn、bọn hoàng kim lân cụ tích chiều vẫn đang b ả o v ệ hủy nặc thành lãnh hồ nhi chán nản nói Chỗ còn cái Được công, còn được cứ chơi chơi Chả có như nhạt nhéo thì huy binh không thì nghĩa hết. Ho này muốn nữa. tấn ngồi quài là làm mà đây lại lý sao. vô vị, gì gì ra ở đương nhiên là lãnh nhị tướng quân tiên sinh thần dũng hay là ngươi cứ lãnh minh công thành luôn đi lãnh hồ nhi đưa mắt nhìn tòa thành mà chim bay khó lọt lượn nhảy cũng khó trèo như vậy cố gắng nuốt đi nối khó chịu nói không nên lời tiền vua kiều cũng n h ị n không được chúng ta hiện tại đ ã không tiến lại không thoái cứ đứng im ở đây để làm cái quái gì chứ hoàng kim lần đáp đợi người lãnh hồ nhi lại nói người nào Hoàng Kim lần lại đáp Một n g ư ờ i cả ó thể g i i quyết toàn bộ vấn đề này toàn vấn bộ đề lãnh hồ nhì tiền ê n vù k u đ ồ g Hoàng thanh thân lánh ai nói Lân Lần này Kim Là đáp Bộ hồ vù cửu và tống loạn thủy đều đồng t h a n h thốt lưu độc phong cả phòng lượng lại mở lời Nghe nói Người này sống ở trong nhung người nhận Người bằng lòng hồ hạ thích sạch chỗ lại Lõi lại ưa này hay sự sẽ sao ở tới ra lụa Kề Ta Một thanh truyền tai sao? vang lại lại già nhiên giống bỗng đến đến như như đến bên vậy âm chỉ ủ a từng t người. ự c có còn c ra, ta người hơn già khi tuổi đó. h là mấy thấy trong rừng lại xuất hiện một nhóm người bốn người mặc y phục gấm hoa khi mua chiếc cáng loại thượng phẩm trên cáng phủ đệm máng xa ngồi ở trên nệm là một người hình dạng tôn quý và cao nhã gương mặt bị một tấm xa che phủ cho nên không nhìn thấy gió d u n g nhàn trước sau còn có hai người trang phục rực rỡ một mở đường một áp trận giữa đám loạn thạch ở trong khu rừng núi bọn họ khoan thai đi tới khiến cho người ta có cảm giác đó là một n h ấ t phẩm đại quan từ trốn kinh thành đang đi tuần tra Hết phu nhân tần ván Tình dịu đỡ, vượt qua chiếc lệch Khởi Chuẩn chiến Tình trường Tức Tư Tần Vượt sắt toàn sắt Tần ra rằng nương Được Đường Nam Ván Ván Ván Nam Ván động bộ các cơ quan cầu sát, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tần Ván tình Nói cầu các cơ cầu đại đỡ đấu Láo láo bà bà bà bộ bị và qua Sở Sở dịu dây vâng từ trong ngực rút ra một tấm vải tơ màu xanh lam hướng về phía đầu thành v ẫ y v ẫ y ở trên thành thoáng thấy bóng người chuyển động thành ngầm quần nam v ẫ n sửa đột nhiên thay đổi biến thành trong trèo dễ nghe tự nhiên là tiếng chuông gió mỗi khi lai động trong thoáng chốc bà ta lại chợt không còn một chút nào tuổi già chậm chạp cũng là hoàn toàn không cần người dìu đỡ và hỗ trợ lão bà lại hỏi tần ván tình bọn họ đều ở tại trầm hương cá hay sao vị mỹ phụ chiếc khăn sành ở trên đầu đó lại cười duyên vâng nam vãn sợ nói vãn t ử người cũng không cần phải mang cái bộ dạng già cả lập cập đó nữa bà lão lại cười đáp vâng ba người đi trong thành bà lão vừa đi vừa tẩy trang với sự giúp đỡ của mười mấy nữ tử bên cạnh bà lão đường vãn t ử nhanh chóng biến thành một vị mỹ phụ vô cùng kiểu diếm nàng ta và tần vãn tình lại nhìn nhau cùng cười đại nương người thì sao Nam Văn trang Ta khóa Sở lại lại cười trách. tẩy bỏ đ ể để làm lão già gì? dạng cũng nhìn Cứ cho của đ họ bọn bộ ta ư ợ c đ ư ờ n g văn tử và trần văn t ầ n vắn tình đều nở nụ cười hai vị mỹ phụ này vừa nhuệ miệng cười đã tràn ngập vẻ phong tình nam vắn sờ mắng cười cái gì đại địch phía trước phải thủ thành cho tốt đ ư ờ n g văn tử nói thành thì đương nhiên là phải thủ thật tốt nhưng mà ở trong lòng vẫn cảm thấy cao hứng cho đại nương Nàng ván không hứng. mà gì vui. sợ lại không vui. Có gì mà cao trong ầ n ván tỉnh vướt vây t i tóc, tháng chốc nàng t ự như giả thêm rất nhiều giả bước thẳng vào trong thành nàng vừa rời đi t ầ n ván tỉnh và đường ván từ lập tức bố trí biến hóa của thủy nạc thành tường đồng lũy thép cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể công phá n a m vẫn sở đi thẳng đến một tòa thủy cát thiết kế tình xảo bỏ không vào trong từ cửa lớn nàng đi tới phía trước một bức tường trên đó vẽ một đôi nam nữ người nữ đang trang điểm còn người nam đang giúp nàng chốt vẽ đôi mày thâm tình rào rạt tình ý quyến luyến bút pháp cũng thập phần thiết tha và uyển chuyển n a m vẫn sở ngây người nhìn trong chốc lát mới ụ oán thở dài vươn tay vuốt nhẹ lên trên nét mày ở trên tường trong khoảnh khắc n a m vẫn sở vươn tay ra người ta có thể thấy bàn tay đó trắng nón mịn màng t h a n h tú đẹp đẽ vô ngần vách tường tức khắc xuất hiện một đường nứt n a m vãn sờ cuối đầu thấp đi vào bên trong đó là một tòa sảnh đường rộng rãi khi n a m vãn sờ đột nhiên xuất hiện hơn chục cặp mắt đều hướng về phía nàng nhóm người này ai cũng quần áo đẫm máu c ơ hồ không người nào lạnh không có ít nhất ba vết thương ở trên người bấy giờ tứ bể lặng ngắt như tờ chỉ có người khoác chiếc áo lông cừu dày c ộ m phát ra mấy tiếng h ò khan k h è khé một người bước lên trước hai bước đăm đắm nhìn nam ván sở ánh mắt t ì n hạn. Nàng h vô đã tình ớ i Nam Ván n Sở h t ấ y này chỉ còn một tay, người còn toàn thân để những chỉ một để vô ế bết. t thương thấp thoáng tuấn tú nhưng hình khồi vẫn dạng máu me bề、bết. Vậy hạn i ế trần ngày trước. Bất trong lòng của trước. i đau ữ a Nam dòng tuôn Ván sở gắng sức, dồn nén bì thường, cố chấn định lệ lại. Tà... rơi. Sở sức, cố bì tức ê quên n Nam Vãn、sở. Nhưng mà lại quên giả giọng giả nua.、Mấy、người trong sảnh lần đầu tiên nghe được giọng nói trong thanh như nửa tin nửa ngờ. Người rộng nương, nàng tràng vẫn sẽ nhận ra nàng. Nàng là lại lão lại lại mà bà mà tào của tay hóa ta ra sao nhau? mắt Mấy một cảm mơ mơ vậy, Sở. sẽ thấy hồ hồ, khổ được giả giả Đại tới đầu đều chịu trẻo cụt đây, đã có cớ dĩ. dù mình đại nương hít một hơi rất sâu ù á n nói chàng Lại vẫn còn nhận ra được ra tất từng bước từng bước cả mọi người trong sảnh đều mơ hồ và kinh ngạc đám người này lại chính là người lưu vong lánh nạn từ liên vân trại bọn họ mang lòng quyết tử chạy về hủy nạc thành Kết quả, càng ầ u đều cuốn treo đột ra, kéo cao, đột nhiên động mở ra, khiến cho khiến động nhiên lớn người mọi mở bị v o o t r ống ngầm trong lòng cầu, trượt thẳng vào trong gian khách sạn rộng、rái. Không ai hiểu được ý đồ của huyền、đặc、thành, nhưng nếu như tự nghĩ phe này át hẳn là phải mất mạng tại đây. Nào ngờ, cầu, mất trượt tự át tại rái. vào lão là khách được của đặc hiểu phe phải vị ai đồ ý đây. bất à là Càng tóc bạc da mồi trước mặt lại là tức bạc b lại đại ra mồi nương. Càng bất ngờ hơn nữa là giang hồ vốn đồn đại tức đại nương hận thích thiếu thường đến tận sương tủy nhưng hôm nay hai người gặp nhau lại tình sâu nghĩa nặng như vậy c h ú n g nhân ai nấy đều nghi ngờ và khó hiểu t c đại đứt vai trái thiết nương nhẹ nhẹ ngón tay lên lướt khẽ chỗ vai trái bị chặt, chặt h tay của bị ế u t h ư nói g Động cùng nhàng vầng đang ngủ. Nàng nhẹ nhiên chắn, dàng n tác tự vút vô ve là mềm mại, em bé say sơ dịu l à kẻ n à o đã đi định chặt cánh của chàng, nhất phải tay ta là sẽ bằng ắ hắn t tài chịu đau đớn, phải thảm thiết chịu phải đớn, nói bội. Câu đau sao gấp b giọng quyết liệt vô cùng dường như cho dù trời lòng đất lở hay thiên tài đại họa nàng cũng sẽ quyết tâm làm cho bằng được thích thiếu thường thở dài một hơi dài thương thế của ta cũng là không có gì hết chỉ hận bởi vì ta tin nhầm người mà đã hại đến chúng huỳnh đệ rồi Tức thở thích Ta trên biết nhất tới Tùy trời đất Thích thiếu thương ta Chàng còn chưa Cho được chàng chàng Chắc chắn cảm động. Nếu chỉ là chuyện của cá đại đồn đại định đây động dạ nạn dài giao hiểu giang khi nương vẫn bằng như ngày nay nghe xôn nên rộng lớn Nhưng Nếu nhân ưa hồ du mà mà là vậy về xao bao Bao la quay Mấy lâm sẽ sẽ ngày hôm nay chỉ cần đang chịu mở cộng t h a n g cho ta quay lại thì cho dù có mất thêm một cánh tay nữa ta cũng cảm tâm tình nguyện n nương Tức che của đại một tay che miệng của thích của cho thực sự â Chúng t a đã đ ước ị n h sẽ không gặp mặt nhau nữa. Một lần không khổ nhau thể nào tuân thủ Thì lại càng thêm thống khổ mà thôi nữa lần nào tuân càng gặp mặt Một mà lại v ậ y cho nên thiếu a k ô không n nào gặp chàng ta không thể nào g gặp thể Ta thể phá l ờ hẹn Phải hiểu ước được、phải. Ta hiểu rồi. Thì thiếu thường dùng cánh tay còn lại vén mấy sợi tóc mây chắc c h á n của đại nương trong mắt t r à n chứa vẻ nhu tình Chỉ có chịu phải điều đã qua Bao năm qua, Nàng r ấ tức nhiều khổ đau t đại nương c ư ờ i nhau đôi mắt vẻ phong tình như gió nhẹ gợn sóng trên nước hồ xuân nhưng n à n g lại ưu oán thở dài kỳ thực những năm gần đây không gặp mặt của chàng lòng ta lại cảm thấy rất bình tĩnh thích thiếu t h ư ờ n g lại chậm chậm thu tay về đau đớn thốt Hồng lệ. Quá khứ Chuyện khứ Không nương lại nói ngay Chuyện quá khứ đã qua, không cần nói lệ là lại Quá quá qua đều đều Tức Tất ta tới cả đại đã nàng lại cố ý chuyển chủ đề người đã chém đứt đôi tay rồi bán đứng chàng ta nghe nói chính là cố tức chiều ta gần như đã dẫn dụ đ ô i gá qua cầu nhưng mà hắn quả t h ư c rất thông minh lâm nguy dừng bước thích thiếu thương lại tức tối cái tên c ầ u tặc đó đột nhiên tôi như nhớ đến chuyện gì lại cầm tay của tức đại nương y lại thâm từng nhắc nhở đại nương nàng phải cẩn thận tên c ầ u tặc này rất xảo quyệt và lợi hại Tức t đại nương lại nương hai dài dế thành này tiếng. Hồi chiều khó ứng phó đi một thủ tích nạc công. ưng chẳng n khó khó Cô phó ữ Ta cũng không sợ. Có sợ thì a cũng Có chỉ không h sợ. sợ sợ. người tái ngộ tình cảm nồng thắm hồn nhiên đến quên mình nói chuyện không ngừng ngay cả thích thiếu t h ư ờ n g bình thường luôn chú đáo để tâm mọi mặt cũng đã quên hết chuyện trước mắt và mọi thứ xung quanh bây giờ câu chuyện mới xoay lại đại sự sinh tự lại sắp phải đối mặt chị nghe thích thiếu t h ư ờ n g nói Vậy c h ẳ người lẽ... Tức Đại n ơ n thân phòng. Nghe nói hai ngày nay, hiện ở Vũng,、phụ、cận. Chỉ là cùng đang tiếp cận Nạc Thành. Nàng dừng nói n g gật g xuất tiếp một chút rồi nói tiếp. đầu. độc đã lưu Bồ rồi hai phụ Chỉ Huy là lại ư với Y ở này kiếm pháp cao tuyệt mưu trí tuyệt luân lại là có sáu thủ hạ đắc lực theo phò ở dưới trướng sáu người này sở trường trận chiến bình pháp công nghệ đạo cử p h o n g thủy và ngũ đ ộ t nếu như bọn chúng vậy thì sợ là không dễ ứng phó đâu lời quyền hạ thấp giọng nói lưu độc phóng người này là đệ nhất hào thủ của lục phiến môn cho dù tứ đại danh bổ cũng là phải để y ba phần tức đại nương nói thêm trừ lưu bộ thần còn có một người đang thần tốc đuổi tới kẻ này cũng khó mà chiêu trọc thẩm biên nhi lại thắc mắc là ai thế tức đại nương đáp văn trường thẩm biên nhi nhớ mày <cười> tên cậu quan đó hay sao tức đại nương trả lời k h ô người này thâm tặng bất lộ giữa cổ võ công cao hay là thấp nông hay sâu cũng là chẳng mấy người biết được nhất ư thường đường, trước, n hắn dụng không nghi ngờ hết. Thiếu lúc này mới bừng tỉnh, vàng này quyển sinh ngày biên nhi, thầm lão đệ. Vị này n g giỏi giới mà một mới thầm thầm là là là việc vội Vị Vị lợi thời ai thiếu thiệu. lôi lôi đại tri giao đệ. cực cơ, Thích lúc phích lịch ca, của thì hết. h lão là... tử ta kẻ kỳ nhất giới thiệu từng người với tức đại nương rồi y quay lại nói với mọi người Vị này chính thanh nạc thành, chủ huy thành tức hồng lệ, tức đại nương. là huy chủ tức tức lệ, đại Chúng nhân cùng nhau, vái trào, ở trong lòng đều muốn được chiếm diện mạo thực sự của tức Mục cư nhân nhau, trong lòng muốn ngưỡng diện nương. tay đều vái đại trào, mạo ở sự bởi ì n không nhịn này nào? không huynh. thương h Thếch thế thế phải địch Thếch thiếu lại là lại là lại đại được. đáp. ca, của ta, ta tự Bà bà b vì là tử địch cho nên tên phản đồ cố tích chiều với tên cầu quan hoàng kim lân mới tìm trong phương ngàn g kế để dồn bước ta vào trong toái vận uyên và hủy nạc thành h bình Nhưng chưa minh Mục cư còn có c b vẫn lại là ạ gái gái đầu.、Nhưng、ta vẫn là còn chưa có minh bạch. lôi quyện một đột nhiên lại cất tiếng trong thiên hạ này bàng hiếu an toàn nhất có lúc lại chính là địch nhân thẩm biên nhi nói vì vậy thích trại chủ cố ý dựng nên một địch nhân để giới lúc sinh tử tồn vong có thể có được một cơ hội cải tử hoàn sinh thích t i ế u thường đáp đôi khi nhờ vị địch nhân giả này mà ta lần ra được thủ đoạn âm mưu của địch nhân thực sự bình định được loạn phủ đầu bang và long h ổ phái cũng chính là nhờ như vậy đó lời quyện nói địch nhân cái dạng này đương nhiên là không thể nào đến bước đường cùng thì quyết không thể nào để lộ ra thân phận được thẩm biên nhìn lại cười cười vỗ vai của mục kiêu bình vậy cho nên đến bây giờ chúng ta mới biết được hủy nạc thành và liên v â n trại vốn là người một nhà cùng chung vai chiến đấu tức đại nương xác nhận đúng như vậy thành ngầm của nàng rất rõ ràng và dễ nghe nhưng mà lại mang theo vẻ uy nghiêm khó diễn tả vẫn khiến cho người ta nghe cảm thấy thoải mái không có cảm giác chống đối Ta và y đích thực đã chia tay tức đại nương lại nói nhưng mọi người đều cho rằng ta hận y mà kỳ thực ta cũng thực sự rất hận y chúng nhân đều giật mình tức đại nương lại nói tiếp nhưng ta cũng sẽ không cho phép bất cứ một kẻ nào đến hại đến y gửi thường t ổ n cho y chỉ cần y là mùi ta nhất định là sẽ chia tay tương trợ tức đại nương nói bằng giọng kiên quyết bất quá khi y bình an trở lại chấn hương được thành uy thì ta cũng sẽ không cho phép y đạp chân vào trong h ủ y n h ặ c thành của ta nửa bước đại nương thích thiếu thương lại kêu lên nàng lần này ta hại nàng vẫn còn chưa đủ hay sao tức đại nương lại giúp y phủ đi một ít bùn đất trên y phục chẳng biết ai hại ai chúng ta ở cùng một chỗ thì hai người đều không vui vẻ ta không thể nào chịu đựng được, được việc chàng ôm ấp trí lớn cũng như là những chuyện tài t ử ở trong đó phong lưu của chàng Chúng tức a ta ta ta mới chung sống, ta sẽ hận chàng, oán chàng, thậm lạm lớn nổi, hại thiêu lại tiếng nói. Đại chung chàng, chàng, chí lúc chàng. chấp chúng cạnh, chúng có hận nhịn không Thịt thường phùng, thể phá sống, oán đến quần bên nương, lần này trùng thể thể. không? sẽ sẽ sẽ bất là ở đại nương lại thở dài một tiếng dùng tay che miệng của y những lời mà chàng nói lúc này ta tin là chàng chân thành cho nên không cần phải t h ể t h ố t nhưng sau khi đại sự bình định chàng sẽ cảm thấy hối hận c h à nhưng chàng thì khác chàng là nam tử hán có chí lớn riêng của chàng gia đình quốc gia dân tộc đều là những thứ mà chàng quan tâm chàng lại còn có rất nhiều bằng hữu và huynh đệ chưa kể đến những hồng phấn trị âm đã làm tăng phong lưu hào tình của chàng nữa Thích thiếu t h ư ờ nội g nhất h t nghẹn nương lời, tức dung hai lần trao đổi này giữa tức đại nương và thích thiếu t h ư ờ n g liên quan rất nhiều đến vướng mắc bất hòa ở trong tuyện, chuyện tình cảm ngày trước của bọn họ bạn thẩm v i ê n n h ì n g a y được đều cảm thấy rất lúng túng và ái ngại tức h h thiếu thường vì cảm xúc đang dần đầy cho nên không thể hò khăn í c cảm xúc một tiếng, t điều Lồi lại mở lời. đến quyền đang dần nên nào vì mở đầy để đó. ý đại nương ta có một Tức có chuyện không tức đại nương rõ. đại lập tức quay đầu lôi quyền thấy rõ mắt của nàng ngân ngấn lệ nhưng lão vẫn hỏi thẳng Người bao vây bên ngoài i bao b vây ế tức đại nương quả quyết bởi vì bọn chúng vẫn chưa biết Dùng ý của lời ô cô i mới nói nói đại lại nói tiếp. quyền quan chuyện rượu cầu cuốn vậy dây sang nên đúng nương dụng trên n chỉ khác, cho chỉ chứ. Tức chỗ của các một sử Ta g láo xào để ư ở quyền thầm nghĩ hủy nạc thành này chuẩn bị ký lưỡng như vậy xem ra tức đại nương đã mong chờ bọn họ tù rất lâu rồi cho nên mới có thể bố trí tình vi c ậ n mật đến thế chị nghe tức đại nương cười hỏi vạn thích thiếu thường chàng làm sao mà biết ta sẽ không giết chết chàng đã lâu như vậy rồi chúng ta vẫn luôn đối địch với nhau cũng có rất nhiều lời đồn đại và xuyên tạc chia lẽ chia rẽ và lì gián chàng v ì s a o vẫn là không phòng ngừa ta thích thiếu thường đáp n à n g sẽ không giết chết ta nếu ngay cả nàng mà ta, cũng không phải, mà ta cũng phải đề phòng vậy thì ta làm gì có tư cách để làm con người nữa gã lặp lại một câu ta chắc chắn nàng sẽ không bao giờ làm như vậy tức đại nương lại cười cười đồ khờ chẳng vẫn luôn như vậy nàng lại quay đầu nói với lôi quyển chỉ có điều ta nghĩ rằng cố tích triều và hoàng kim lần đang sinh nghi rồi đó lôi quyển lại nói hai kẻ này gian ngoan xảo quyệt không nghi mới là lạ đó tức đại nương nói thích ê m dám Bất Bọn Bình trước quá, xác đáng có chứng cứ xác đáng, bọn chúng chắc chắn là sẽ không dám để cho khi không để là l sẽ n h ế thiếu một c c á oan uổng l ạ còn địch nữa tạo thêm đại thương chửi... lùi quyển cùng nhau đồng thành trừ phi lưu độc phong tới mục cư bình giận dữ lưu độc phong là cái thá o gì con người thiết bổ đầu Lời à nhận nghĩa l quyền lấy c h ậ m ngầm. Lưu phong lần này q u y ế t là sẽ không phải là h ạ n g c h ỉ c ó hư dành đâu. l ã o ta là sát t i n h t r o n g l à n g h ắ c đạo. Bất quá, l ã o ta trước n à y công t ừ phần mình hết lòng với công vụ. t r i ề u đ ì n h đã giao nhiệm vụ cho l ã o b ắ t người thì l ã o khẳng định là sẽ không có bỏ q u a cho c h ú n g t a đâu Thích thiếu thường ai oán. Thế sự khó nói. Người lão ta bắt khó sự nói Người cường lão là đạo tức a Quan binh bắt giặc, vinh không bao quan đích đạo. thực cường giặc, có chuyện quân giặc không phải binh vĩnh không binh. một bắt bắt t viễn quân giờ là đại nương nói các người đều đã bị thương không nhẹ rồi ta sẽ gọi ván từ v à ván tình bạn họ đến giúp các người bồi thuốc thích t i ế u thường nói ván sở nàng sao lại giả mạo tên của nàng ta đến gặp ta vậy tức đại nương lại thở d à i đáp nàng ta sao đến h ủ y nặc thành rồi mà vẫn d ẫ u lìa ngó ý Còn vương thoáng lầm. là lại Kết tên quả đàn ông đó p ụ bạc c với Khi nàng ta lần nữa. Khi cho nàng ta h nàng vẫn ta treo tự t đã rồi. o cổ h chốc thích thiếu thương và tức đại nương đều im lặng một lát sau tức đại nương mới kể tiếp về sau lúc hắn đang phong lưu p h ó n g đáng với gái lầu xanh ta ném một mũi phi tiêu kết liễu đời của hắn đem tê linh hồn của vãn sở dù sao nàng ta cũng đã mất rồi không biết được ta đã giết kẻ phụ tình bội bạc đó nếu như nàng ta biết Nhất đám ị n không để cho ta làm như Nàng không h cho thế. Thực là làm sẽ để đ ta ra... Nàng ấy n Cũng không đáng phải ẩn g phải phải chết. ì vì n trong cái thành này... Bởi vì cái loại người như h Và vậy. Rồi loại cái cái Bởi đôi ế n tên Ngay nước cũng phút h mắt cuối của cuộc đời, Cái tên đó, ngay cả đời... đó... k n g r ơ đấy Đám ấp một ôm giọt. Uống hưởng Lại đôi lạc. còn khác... nữ nhân hoan rượu hoàn hưởng lạc. Đám đôi quyền đều nhận ra tính khí của tức đại nương rất mạnh mẽ và cương trực dám yêu dám hận nhưng mà lại có tình có nghĩa chị nghe nàng ấy nói Mấy ngày nay... Ta đ o á nói chắc là các người sẽ đến, Cho Cho c là vài người đến nên người nữa mời tới sẽ đã một dù đọc Chưa chắc phòng không thể nào nề mặt những người này tới đây là mặt Nói rồi nàng lại khẽ mỉm cười k h u ô n mặt mặc dù hóa t r a n g thành rất đỗi giả nua nhưng mà nếp nhăn nơi k h ó e mắt lại trừng t r á c h giãn ra trông rất ưa nhìn thích thiếu thường biết rõ tâm tình của nàng khi làm được một hai chuyện đắc ý kiểu gì cũng sẽ dẫn dụ y truy hỏi rồi mới bằng lòng chịu nói bởi vậy y bèn hỏi nhưng ữ n n g g ờ i à mà là o cao máu mặt lại lên Hạch chi Đại có Tức Đó là cao kỳ huyết Vìu chi vị. Lên xuân Thủy đến như Xuân n n ư vậy? vị kỳ ơ nói một loạt xa ba cái t ê người Thích Thiếu t h ư ờ n Lời lên Biên Nhi quay đầu nhìn nhau. Thẩm Biên Nhi, nhi nổi quyền quay đầu nhau nhìn nhị không n và Thẩm Thẩm thốt h n n g g Ba ư này tức đại nương ngắt lời ta biết thích thiếu t h ư ờ n g cũng không kìm được nói ba người này chưa bao giờ để cho ai lợi dụng hết tức đại nương lại n giống ắ t l ờ Nhưng ta có biện、pháp. Ngay cả lôi quyển cũng nhập cuộc. Ba người này đúng là không nên dây dưa. Tức đại nương pháp dưa g ta Tức Ba có cả cuộc lôi đại i dây là như đá có sắp đặt từ trước lại nói bằng không ta sẽ mời ba người bạn họ lại đây để làm gì thích thiếu thường thẩm biên nhi lôi quyển đều nói không ra lời chỉ có duy m ộ t k i ề u bình vẫn đang gắng hỏi một câu tức, tức tức đại nương lại nói hãy cứ gọi ta là đại nương mục cư bình vẫn là không thốt ra nổi hai tiếng đó chỉ tiếp tức a ngay cả niên kỷ của sao niên cũng không Nương gọi cả có được biết Đại kỳ bà bà là Làm là thể t đại nương lại cười, cười cười bây giờ ngươi lại hỏi tuổi của ta sao à, không mục cư bình lại đáp ta chỉ là muốn xem diện mạo chân chính của bà xem xem vì sao lại có thể khiến cho đại ca của ta mê mụi điên cuồng đến như vậy tức đại nương ủ oán lướt nhìn thích thiếu thương người hỏi hắn xem có phải là say mê ta hay không chúng nhân phát hiện ra trên khuôn mặt của nàng tuy phủ lớp hóa trang nhưng không sao che đậy được ngàn lớp phong tình môn mối nhủ tình ở trong đáy mắt thích thiếu thương vội vã nói Đại đều tại lại lại nói ra những lời như vậy? Bao nhiêu tới hiểu nương, nàng những như năm qua, ta đều luôn luôn nghĩ tới nàng. Ý của ta, nàng lại còn không ta Tâm ta, sao sao? ra Bao qua, của vậy? ý tim ứ c đ ạ nương nở ộ t nụ của ư thích ta n n khác sao? Tim của thích thiếu thường tựa như bị chém trong một đau so với vết chém trên vai là còn đau đớn và thống khổ hơn rất nhiều gã biến đổi sắc mặt Ta, ta trong ta một của với người khác, nhưng ở trong lòng của ta lại Đại nhưng lòng mình nàng. nương khác chỉ có ở mấy năm nay ngay cả điểm này mà nó cũng không tin ta sao tức đại nương lạnh lùng ngắt lời c h à n g bây giờ đang bị thương ta không muốn chẳng biện với c h à n g nữa huống hồ chúng ta anh hùng tại đây nhìn thấy chỉ là thêm chơi cười chúng ta mà thôi tức đại nương không muốn đợi thiết thiếu thường nói ra hết những gì muốn nói trái lại lại hỏi mục kiêu bình người lại thực sự muốn xem diện mạo của ta mục kiêu bình lại x ứ n g sờ gật đầu tức đại nương nói Ta để cho ngươi x e m diện mạo của t a vậy cư ũ n g đ ợ được c Chỉ có điều, đại ca ngươi tin tưởng ta. Còn ngươi, liệu có Mục hay không? điều, đại ngươi tin ngươi, liệu tin ta. ta tưởng cư bình quay sang n h ì n thức thiếu thương rồi lại nhìn tức đại nương gật mạnh đầu tức đại nương nói Vậy chuyện. này. thấy thì tốt, ngươi cũng phải làm cho ta một lát bất ta phát tình thế ta rút tấm phải cho sinh phải như như nhìn khăn gì, ngươi cũng nữa, dẫn ngươi người nào, ngươi cũng Nếu ngươi gặp Đợi đi làm làm lụa, ra đều kể sự Thì phải hét to lên một tiếng phải dùng hết sức của người hét to lên một tiếng Nếu như người thấy ta dậm chân, vậy thì phải trừng mắt Mắt to Thì trợn phải Phải như chân phải nhìn phải hết người người người người nào, người nào lên lên lên dùng Nếu nọ rậm sức của cỡ cỡ Vậy đoạn ó có Nếu như ta hát xì một tiếng Người phải huy động trường、mâu. Càng có uy lực, càng huy mâu uy hát phải ta một tốt xì đ lực lại hỏi lại mục kiêu bình người đã nhớ rõ rồi chứ nàng thấy mục kiêu bình có một chút mơ hồ không hiểu bèn bực bội nói tường tận thêm một lần nữa rồi hỏi lại Người đã nhớ được chưa đã một cơ bình tét miệng cười ừ, Cái này gã ầ n tương Liên Vân trại, cũng không có gì là khó khăn khả cả. Mẹ, tên mẹ, tên tự Trại, gì với hiệu ám Mẹ, mẹ, khó khả h của có cả. c là đột nhiên lại mở miệng chửi v à i c â u vài câu làm cho mọi người đều ngạc nhiên và sững sờ cho rằng cái tính của hắn cục cằn ương bướng của vị h ắ n từ lỗ máng lại phát tác thích thiếu thương h i ể u y rất rõ bèn vội vàng giải thích、ý、nói Liên Vân trại thì lại nhớ đến huỳnh trong Trại lại trại. ám khí thì của đệ Nhất thời thương miệng thời tâm vọt mới là chúng ử i bới Xin đừng phiền lòng. Tức đại đừng lòng nương Tức v nhân nghệ song nhìn nghe xong, nhỏ... giọng nói của nàng lại yêu kiều và mềm mại ngón tay thon nhỏ xinh xắn thành tú vô hạn càng làm khao khát được ngắm nhìn dung mạo thực sự của nàng tức đại nương bất chợt kêu lên Các người hãy tiến vào đi. cánh cửa nơi vách tường lại mở ra lần nữa mười mấy nữ t ử mặt mũi xinh xắn bừng theo rực vật liệu t r ị t h ư ơ n g cho đ ư ờ n g vãn từ từ đầu lại dẫn tiến vào mỗi người đều rất cẩn thận nhẹ nhàng giúp đỡ người của liêm vân t r ạ i cùng với đám bẩm t h ầ m biên nhi bồi thuốc thiệu thường một nữ t ử muốn giúp l ô i quyển t r ị t h ư ơ n g nhưng mà lão tránh sang một bên Không Không phải chú mình thuốc thang Tức đại nương lại cười cười. Như vậy thì hướng phía cần đáng ngại sắn nương ngươi Nàng ngươi gì có cả có Tức cười cười cục tới đại lại tuổi ý ta Ta tự xoay đâu đã vậy về Mục cưu bình đường ã đ ợ c băng bó n g ư i đi lại hãy theo h ta Trước sau c ẳ liếc nhìn, thích thiếu thường lấy một lần thiếu Hết Thích nhìn thường trường、hủy、Nạc Thành Đường Hủy một ván từ quan sát cục diện của các nữ đệ tử hủy nạc thành đang giúp đám anh hùng h ả o hán băng bó vết thương nhưng ánh mắt của nàng vô tình hiếu ý l u ồ n thoáng nhìn về phía lôi q u y ể n lôi q u y ể n vẫn khoác chiếc áo l ồ n g kiều dày rất nặng thân sắc cổ tịch lão là mỗi thân một mình rời xa đám đông sắc mặt chẳng vui vẻ gì cũng chẳng buồn không biết lão đang suy nghĩ đến chuyện gì chỉ thấy khe khẽ ho nhẹ nhưng đường v ă n tử lại từ đó nhìn ra được thương thế trên người của lão quết không phải là nhẹ máu tươi vẫn là không ngừng thấm ra trên mình của lão ít nhất là phải có hai vết thương sâu bởi vì lẽ gì mà hắn lại không chịu băng bó vết thương so với những người còn lại thương thế của thẩm biên nhi có thể xem là tương đối nhẹ gái chỉ bị thương ngoài da và hai ngón chân trái bị gãy ra gái chị thương rất nhanh rồi ra v ệ tình cờ đi đến bên cạnh lôi q u y ể n gá cảm nhận được sự cô độc của lôi q u y ể n bao nhiêu năm qua nhưng khi lôi q u y ể n cảm thấy cô độc gá đều sẽ cận kề bên lão không rời lôi q u y ể n mặc dù không nhìn gá nhưng mà từ tiếng bước chân cũng có thể đoán ra được thẩm biên nhi đã tới trong đám võ lùng lầm cao thủ trẻ tuổi cũng là cùng với tràng lứa trên giang hồ rất ít người có thể bắt chước được kiểu bước chân nhanh chóng nhẹ nhàng như vậy đây chính là tiềm lực không thể nào xem thường của thẩm biên nhi lôi quyển nói vết thương có đau đớn không thẩm biên nhi trả lời không có gì đáng ngại lôi quyển lại nói vậy thì tốt thẩm biên nhi lại hỏi thăm vậy thường thế của quyền ca không sao vẫn ổn quyền ca không b u ộ c m ộ t chút thuốc sao lôi quên y đáp t a đã b ô i r ồ i bên trong á o lông kêu đ ó t a đã b ô i s song thuốc k h o é t bỏ thịt l é t mà không ai hay biết l u ậ n về dược l ự c thì h ủ y n ạ c thành này không theo k ị p phích lịch đ ư ờ n g c ủ a chúng ta hai người đồng t h a n h ha h c ư ờ i tao m ộ t ting ế r ồ i lại sắc mặt lôi quên y d ầ n d ầ n c h u y ể n t á i thơ bên nhi l o l ắ n g nói quên y ca lôi quên y nói người cứ nói t h ầ m bên nhi lại tiếp Huỳnh n đ a giọng suy vậy? nghĩ gì l quyền lại cười buồn Vậy theo người ta đang nghĩ tới ai? Thầm Bên Nhi lại cười tới ai? i theo ta Thầm g nói căm hồn đã, lại đáp A A A viến, à đằng và đằng pháo t h ự sự c chết đều h t ả m Lôi quyền nói. Lại là nói hại quyền tà chết bọn họ. Thầm bên ọ họ n Thầm b nhi giật mình kinh hãi vội vàng kêu quần ca huỳnh tại sao lại thốt ra những lời như thế nếu như không phải là quyết định của ta lội quyền nói thì a pháo a đ ằ n g vốn đã không tán thành chuyến đi này thẩm bên h i lập tức lên tiếng đại trưởng phụ việc nghĩa thì nên làm việc nhân t ử không từ chối việc này chúng ta vĩnh viễn là không bao giờ nói lời hối hận làm sao có thể trách được ai y cài đắng nói tiếp có trách chỉ có thể trách chúng ta đã nhầm lẫn tin tưởng thần uy, thần uy tiêu cục Bọn chúng vốn được phong đã lời à hội quyền lại cười lạnh một tiếng có trách thì chỉ trách giang hồ truyền ngôn cao phong lượng là một lão anh hùng thẩm biên nhị hử lạnh lão anh hùng thông thường cũng đều là lão hồ ly tuy thế tức đại nương vẫn cần phải thuyết phục được bà lão hồ ly gian sầu l ô i quyền lại lột nhiên truyền chủ đề Cao kề h u y ế thẩm ngoại, ngoại i nói tới,、Lão、giết người ai, kinh minh Người đối cuối thiệt tới mức ở trong nhà không còn gì để mà nuôi ệ u khuyển lưu. đều thua là Láo làm Láo Láo lẫn Láo, mà mà nhà mà kề không không Nhưng chú chẳng chưa chỉ thủ doanh hợp thủ h còn đoạn cùng trong còn nữa. bất rất một tác t gì ám mực. mức của cao của sốc ý ra để sẽ ở b i ê n n h i lại gật đầu đồng tình Kỳ thực, tuy thương giả, nhưng mà bộ lại tàng công phu. Trong trốn lầm,、e、rằng có thể xưng là đệ nhất. phô nhưng phô. cái công có Láo lại lầm, là giá dạng giá, dạng rằng xưng đại bộ bộ đệ mà võ e lôi quyền tiếp nhưng vưu chi vị lại là càng khó c h ơ i hơn thẩm biên nhi lại gặn nói để đối với người này thường là không hiểu rõ lắm võ công của hắn có phải là rất lợi hại hay không lôi quyền đáp không phải đâu vậy mưu trí của hắn cao cũng không phải lão dừng một chút đoạn lại tiếp hắn ta siết chặt cổ họng của tất cả mọi người thẩm biên nhi lại ngờ ngác Cổ họng của tất cả họng mọi người. tất lời quyền lại đáp Hắn là vua thẩm r o n g đám c ủ sư. Hơn nữa, lại còn quản cung cấp lương Hơn thực trong thiên hạ. Chỉ cần hắn lắc đầu, thì không nữa còn quản cung trong cần cai ai lại lắc i cấp đầu về k biên nhi gật đầu nói v ư u trì v ị quả nhiên rất lợi hại lôi quyền đáp Công hạ đầu phụ Công của hắn hạ Thì lập ạ hại i lợi biên nhi nói nhưng chỉ có điều Hai đối liên Lôi càng chỉ có có hách này khó dày là hơn nữa Nhưng Nhưng vẫn có thể dễ đối phó hơn là hách liên xuân quyền l Thầm khó thể phó dừa tuy thủy kẻ dễ tức gật đầu đương nhiên rồi hai người nhắc đến hách liên xuân thủy mặt mũi đều l ộ ra vẻ ưu tư t h ầ m biên nhi thấy sắc mặt của lôi quyền càng ngày càng trở nên trắng bệch không n h ị n được nói quyền ca huỳnh là không sao chứ lôi quyền lại hò nhẹ một tiếng không sao đâu trần bên h i lại ngập ngừng để cuối cùng là c o n nghĩ ra mới vừa rồi huynh nói rất nhiều lôi quyền lại nói ồ vậy lời ta nói lại có gì sai thẩm bên nhi lại vội vàng đáp đương nhiên là không sai chỉ là huynh vốn luôn kiệm lời vậy mà chưa hôm nào lại nói nhiều như hôm nay lôi quyền lại cười cười đáp có những lúc người luôn mặt, sẽ nói líu cả lưới. nói Còn người vốn chậm cả mặt, sẽ a y thay đổi theo Trần đột biết tỷ ta. hoàn cảnh mà. Trần Bên nhìn lại đột nhiên Huỳnh không biết có nhận ra hay không. phía chúng ra của nãy y đổi đại đó, lại lại nói. giờ, Người mà. Bên lươn ngó có Vị về ám chị đến chính là đường vãn từ đường vãn từ đã cởi bỏ hóa trang trên mình vẫn mặc y phục bằng vải thô mới nhìn sơ qua c h ỉ là một người phụ nữ dáng người hơi thấp động tác có một chu thù lỗ nhưng mà nhìn thế vài lần lại thấy thêm vẻ phong vật mắt Mắt lại tựa lại người không c n ư thiếu phụ này chân mày thanh mạnh giống như lông chim trả n g â m ở trong nước trong đồ n h á n trâu tựa như là một quả chám vừa vặn xinh tươi khi nàng chăm chú nhìn trong mắt đèn láy áp sát mí mắt ở bên trên b à phía trái vải bên dưới lộ ra sắc trắng khiến cho người ta cảm nhận được một vẻ đẹp phong tình thấm nhuần thâm tình t h ầ m bên nhì cảm thấy vị thiếu phụ này luôn luôn vô tình hiếu ý liếc nhìn về phía hai người không khỏi đưa mắt lại nhìn vài lần nhìn kỹ hơn thì mới biết được vị thiếu phụ này có vẻ mệt mỏi sâu lắng chính dáng vẻ uể oải này đã khiến cho người thanh niên mạnh mẽ tài ba hào tình vận trượng vừa nhìn đến nàng thì giống như là ánh dương quang chiếu v à o trong lòng giếng cổ mới biết được sự ôn nhu của bóng tối Lời lần liên lụy đường khỏi quyển quay sau Chuyện này hủy vẫn không nhìn ván tránh đến、hủy、nạc thành. trước tử. Thực chỉ sao? khó sợ lời vẫn còn chưa dứt toàn thân của lão lại t r ư ợ t sùng lên người đột nhiên m i ệ n g n h ũ n ra ngã lăn x u ố n g đất t h ầ m biên nhi k i n h hãi vội vàng đỡ lấy lôi quyển sắc mặt tái nhợt như vồi thất thanh kêu quyền c a quyền c a đột nhiên lại nghe hừ một tiếng đường vãn từ lướt qua đỉnh đầu của mọi người nàng vừa hạ mình xuống một tay kéo lữ kéo giữ lôi quyển tay trái kẹp dưới cầm của lão bóp một cái c ộ t một tiếng lôi quyển lại mở to miệng đường vãn từ lại vừa nhìn vừa giận dữ nói Ta t đã liên ụ cách quan s t hắn. Hắn thường thế rất nghiêm trọng, hắn, hắn nghiêm vốn lại ứ k n khăng không có chút trị liệu nào. Đã lại còn nói cái gì thuốc của huyền nạc thành không bằng được giực, giực, giực thành của lịch đường.、Thầm、biên nhì dùng mình không ngờ、được. nhị lực của đường ván từ lại có thể cao minh như g gì chút thế thuốc phức lịch Thầm thể có cái của được rực, rực, rực của được, lực của có cao Cách trị tử liệu lại lại Đá vậy. xa vài trường xung quanh toàn là những tiếng quát tháo huyền náo c ù n g thêm y và lôi q u y ề n đã thấp giọng nói chuyện mà nàng ta vẫn có thể nghe cho rõ một một nhớ lại mình vừa rồi đã nói những gì gã b ề n lắp ba lắp bắp Bọn nói... thích a t thiếu thường lúc này cũng đã bước tới cánh tay bị thương rất nặng y đã được băng bó lại lúc n ộ i quyển vừa xảy ra chuyện y lập tức đã muốn vọt đến nhưng mà bị hai nữ đệ tử đang giúp băng bó với thường ngăn cản đến lúc này mới tới nơi y hổn hển thở không ra hơi đường tỉ, thế quyển như nào、rồi? Đường ca rồi vãn tử đáp yên tâm đi một thời bà khắc hắn chẳng chết được ngay đâu nàng đột nhiên ôm ngang lấy lôi quyển đứng dậy lôi quyển nằm ở trong chiếc áo lông cừu rộng trông giống như là một đứa trẻ nhỏ thiếu máu đang say ngủ Ta đưa hắn vào trong nội thất trị. Thầm Biên Nhi chưa nhìn thấy tình một trị.、Um, mà... Thi Thiếu thường biết đây là lúc sinh tự mặt thầm tính tình đưa chưa bao chữa điều đi đây như nhưng hắn Nhi nhìn huống phụ sinh nghiêm Nhi nội Biên quyển luôn sùng nữ vàng nói liên quan đến mạng sống. vàng nói Biên Quyển cường vào vậy vội Vội với mà mà... là giờ. gã Gã Lùi bái lại quật bị ôm Ơm... lúc ca i ế những cứng c ố một một cố n Nhưng huynh trúng Nếu như không cứu, vậy thì ai nguy hiểm đến tính mạng、mất. Đường n g trọi một Một tích thì đại chiều ai phủ hiểm đã đào cứu Vậy mất của tỷ là nữ hòa đà t i h h t ô n y thuật ở Trong đường môn thất thục Tỷ tỷ xuất thủ thì chịu đường môn lời à hết Những tốt sức rồi l này của y là kỳ thực nói cho t h ầ m biên nhi nghe đường v ẫ n tự nghiêng nghiêng mặt sắc diện tuy không hài lòng lắm nhưng vẫn đượm vẻ phong tình lại hỏi thăm t h ầ m biên nhi Người lại cảm thấy không yên Lại cảm tâm thấy sao thẩm biên nhi đột nhiên lại thèm uống rượu gã từ trước tới giờ vẫn tự hào là một người tháo vát tình mình mà nay lại đột nhiên nhận thấy bản thân của mình trẻ tuổi non nớt chị hận mình không thể nào được chín chắn đã từng trải thêm một chút vậy thì sẽ hay ho hơn rất nhiều Tức tử thương tử tiếp mặt tương trường. thân trở trong trải trang trí thập vận thành mục cư cho chữa cho khác có của của đại đệ đệ đái, điểm. lại lại lại liều ngoài, hai người riêng, nương, bình bên phân nữ hắn, nữ nhưng Bản nàng phòng Phòng nàng vận nhá, gỡ quay mà ba bố phó ở sắp xếp nhưng mà đồng thời lại hết sức giản dị không hề xa h o a tráng lệ h u y n ặ c thanh này đương nhiên không thể nào hoàn toàn cách biệt với xa thế sự sau khi nàng phải chia tay với thích thiếu thương vẫn có thể duy trì một cục diện bình ổn khiến cho người trên giang hồ biết được nàng vẫn sống vui vẻ chủ ý nàng muốn để cho người võ lầm biết được rằng giữa hai người này cho dù thiếu vắng người này vậy thì người kia vẫn có thể sống yên vui nàng cũng phải đích thân xử lý rất nhiều sự vụ phiền phức nàng h hủy h ư vậy nạc t h thể này mới có i với đời. Một mình hiên ngang cách biệt ố chốn n như đỉnh không tranh mình ngang trong g cách cao Một võ ở lau n g phong b hiểm áp. Nàng l a sạch được vết, vết dịch dung lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước chiếc gương đồng nhỏ nàng nhận thấy bản thân quả thực đã già rồi nếp nhà nơi n khoe mắt tương đối thích thiếu thương miêu tả giống như ngấn nước dịu dàng hiện tại dường như đã xếp nếp khuôn mặt trái xoan trắng ở trong nước tựa như nước mát đầu nguồn giờ cũng đã đành nhường chỗ cho những năm tháng tương thang mà mai mòn đến mức không còn là ánh nến mềm mại nhẹ nhàng như xưa nữa khi trước thích thiếu thường thích nhất là dùng các con vật nho nhỏ xinh xắn để miêu tả nàng những gà con vịt con mèo con thỏ con thậm chí là trứng mèo cũng đều được hình dung để dùng nàng bây giờ là con trước được dùng qua hay không sóc nhỏ heo con hòn đá nhỏ từ nào được thích thiếu thường nghĩ tới thì á t hẳn là thời đó y nhất định đ ã từng gọi qua hiện tại nhìn thấy nàng Y、liệu sẽ tả nàng ra sao? Ngỗng quay, quả quyết, sẽ sao? mô tả nàng Ngỗng ra vịt chẳng ư cười n Nghĩ tới đó, nàng không nổi, lòng tên ngực dành mãnh lên bật cười khúc khích. Không biết y sẽ hình dung nàng ra sao? Trong tim của nàng, trong lòng của nàng, sao lại cảm thấy dấy lên những luồng sóng g vỏ quyết. kịu thấy dấy vậy? tới bật biết tim khúc khích. mãnh như h lại liệt đó, của của cảm c sẽ sao? sao ra bằng không gặp lại y nữa hoặc giả không để cho y nhìn thấy nàng cũng tốt để trong tâm khảm của y vĩnh viễn tồn tại một tức hồng nguội, hồng lệ ôn nhu thời thiếu nữ nhưng thực sự đáng chết nàng lại thầm nghĩ nữ nhân quả nhiên không thể nào chịu đựng nổi g i ó xương của năm tháng không giống với nam nhân giống như mới lúc này gặp y ở trong cảnh lánh nạn l ò n g đong thê thảm vừa chỉ nhìn thấy y ở trong lòng của nàng đã cảm thấy như chính bản thân của mình bị chặt đứt một tay vậy đau xót biết mấy nàng lại thầm nghĩ còn quan tâm nhiều đến y như vậy để làm gì thực sự đáng chết mình đã cứu giúp y thuần túy là bởi vì đạo nghĩa cũng trước. có của thực, chuyện chỉ cũng cho điện ân tình ngày、trước. Người trong thiên hạ đều có thể phụ y, nhưng bản thân của nàng lại tuyệt đối không thể nào. Kỳ thực, nàng đã biết, nếu như nàng nhất nàng khiến gì, để đáp đều đối đã đủ để thể thể bao biết, bất phụ phụ phụ phụ một một tuyệt thì thật thôi, lại hạ là là y, y, y duy y y suy Kỳ kỳ sự sủ vì không kết thể nào tiếp cận nổi tiếp đả kích đó.、Vì、vậy ì v nàng tha phụ mọi người trong thiên hạ chứ không muốn phụ y loại tình cảm như vậy nàng thực sự là không muốn nghĩ tới chuyện xa vào lần nữa ngược lại nàng lại cứ che a chở cho y để cho y dưỡng thương sau khi hồi phục y đi giết sạch đám người phản bội như vậy thì nhiệm vụ của nàng coi như đã hoàn thành sau đó lại treo cây cầu sắt đó lên khóa kín cửa thành đến khi giải chết rồi cũng sẽ không gặp lại nhau nữa cả một thời thanh xuân dù không nguyện ý đều trải qua trong sự ôn nhu của y cuộc đời của nàng như vậy đã đủ đầy rồi nàng muốn tránh cho y nối sầu khổ c ủ a k n ệ phong lưu phóng giật phải chính mắt nhìn thấy hồng nhan chi kỳ của mình phai tản xuân xanh mòn mỏi nàng tẩy sạch hóa trang xong lại đánh thêm một ít p h ấ n rồi chuyên tâm tiếp tục điểm trang sau khi thay đổi y phục nàng tự nói với mình làm như vậy chỉ vì lát nữa phải tiếp đái vị khách thập phần ứng phó đó nàng lại còn soi mình trước gương lùi ra sau hai bước từ xa s o i bóng trong gương thêm một lần nữa nàng khẽ nhăn mày ép sát mặt hoa vào trong gần chiếc kính nhỏ bằng hoàng đồng soi ngắm lại nhận thấy toàn toàn hoàn mỹ trừ việc ở trên má không biết lúc nào mọc một nốt mụn nhỏ Đáng tiếc, một ọ mọc, c lúc lúc đúng nào không n à h thình linh lại xuất linh hiện mụn. lại Điểm trang hoàn tất, nàng hoàn rời kiêu h ỏ phòng tiến vào trong lăng vần cát. Một vào bình v ừ bồi thuốc băng bó xong vết thương gá khi thế uy v ũ đứng ở bên bồn hoa thủy tiên lại thậm nghĩ nếu nhân đó chẳng biết vì sao lại bảo gá làm cái trò cổ quái này t h ự c không phải là một chuyện tốt hai nữ đệ tử giúp gá băng bó vết thương đều đã lặng lẽ đi ra ngoài vừa bước ra khỏi cửa hai nàng mới dám thẻ lưỡi làm mặt xấu nháy nháy mắt cô lớn tuổi nói ôi người này mạnh tựa như là trương phi xem ra nếu n h ư thực sự phải cạo xương trị độc gá này quyết là sẽ không nhíu mày một lần tiểu m y em không phải với luân sùng bái hào hán như vậy sao cô nhỏ tuổi lại phì cười đừng có nói vậy nữa cái bộ dạng hào hán suốt ngày cứ hùng d i n g o ai vậy không thôi chẳng biết dịu dàng ôn nhu ai mà thèm đi theo một kẻ tựa như sắt đá không bằng một người biết đau biết la biết rơi nước mắt thế mới giống với con người một chút Cô lớn tuổi lại đột nhiên thở dài. Chính cái cách chúng lớn lại Lại làm nhiên Trên nghĩ này bản thân tuổi đột thở suy khổ dài anh đó a m n â n sành sòi phong tình thì lại không trung tình Đến cũng là treo hoa gẹo nguyệt Không sòi là là thì hoa phải hại hai lại treo gẹo có đầu tỷ mắt i chúng mức hay Ánh Đến này ta sao độ m của cô nhỏ tuổi hơn lại thoáng ẩn ướt, ướt. l i ễ u tị đừng có khó chịu kỳ thực t ỷ m mỗi chúng ta ở trong thành này từ trên xuống dưới có ai là không bị nam nhân phụ bạc hay không nếu không có nhờ đại nương chúng ta không biết đã phải bán thân trốn thanh lâu hay là l u ô n lạc thảm thương đến mức nào nữa vừa lúc này tức đại nương đi thẳng đến trước mặt của hai người hai nàng vội vàng cúi chào đại nương tức đại nương khe khé gật đầu hắn đang ở bên trong sao hai người đồng thanh đáp vâng tức đại nương lại nói t h ư ơ n g thế của hắn như thế nào rồi cô lớn tuổi hơn đáp t h ư ơ n g thế rất nặng nhưng người này cô nhỏ t u ổ i lại tiếp lời còn bị thương nặng thêm một chút nữa nhưng cũng không sao nói xong cả hai đều bật cười khúc khích tức đại nương lại cười mắng không có khá hơn được người ta chưa khỏi lại còn mong người ta chịu thêm vài vết thương nữa sao hai nữ tử biết mình bị mắng oan vừa muốn phần bùa thì tức đại nương đã đẩy cửa tiến vào trong lăng vần cát mục kêu bình đột nhiên nghe được tiếng mở nhìn thấy một nữ tử tươi cười tiến vào lại nhịn không được nói i phải bôi đại việc Mời Không thuốc thương phân phó cần bằng nữa nương muốn gì gì Tức bó Bà bà vết ta ta ta đâu mau mau đ ở làm đ ộ t n h kêu bình chừng mặt của u mặt n trèo giống như nước mắt nhìn hồi lâu hết sức khó khăn mới có thể chuyển ánh mắt nhìn sang khóm hòa thủy tiên ở trong bồn nữ tự đó lại cười cười rạng rỡ người muốn tìm ta nàng vừa nở nụ cười cả gian phòng dường như sáng rực mục kêu bình lắp ba lắp bắp vài tiếng người người là lão thái bà đó à, không tức đại nương hết chương hết tập năm mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của a n n i e giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong tập sáu của tứ đại danh bổ nghịch thủy hàn